Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện cũ làm cho người ta có chịu Liệu chết mà đào lên từ đáy lòng Càng đào sâu thì lại càng đào ra nhiều hơn Nói xong lời cuối cùng cô khóc không ra tiếng Cũng không nói được Chỉ có thể dùng sức đào môi Khóc đến đào lòng Diệp nặng lặng lẽ đem những lời đã nghiền nát tan thành thành nhiều mảnh nước mắt Ôm vào trong ngực thở dài một tiếng đau lòng mà ôm chặt lấy cô Anh hiểu rồi, anh biết rồi Đừng khóc, đừng khóc nữa Anh ở bên tay cô nhẹ giọng khan khan lầm bầm nói Âm điệu dịu dàng tiến thẳng vào trong trái tim cô Vì từng mảng ký ức không có người nào Có thể hiểu cổ cô Mà chua xót và sợ hãi Bọn họ đều đã quên Cho dù cô có năng kiếu âm nhạc đến cỡ nào Nhưng mấy mấy năm qua cô chưa từng rời xa nhà Vẫn chỉ là một đứa bé Mà thôi Tiểu mặt à Đây chính là trưởng Thành Nếu như em có thể vượt qua được những khó khăn này Thì sẽ chính thức mặt trưởng thành Anh nghĩ vị dâu ra nói cho cô biết Anh biết cô còn có một đoạn đường cần phải đi Em cảm thấy lớn lên Sẽ làm cho người ta ít đi vui vẻ Sao chứ Khi còn bé Em vẫn theo đuổi theo bước chân của chị gái Anh và anh tạp bố Ngày ngày ngóng mình mau mau lớn lên Mới có thể ngồi ngang hàng cùng với mọi người Cùng nhau đi học chơi trò chơi với nhau Hết lần này đến lần khác Em thật là vất vả một năm rồi lại một năm trưởng thành Nhưng dần dần hiểu được Thì ra mọi người cũng là một năm rồi lại một năm lớn lên Đứa bé đáng thương Số học không tốt chịu khổ Mới tuần đối lâu như vậy Anh vỗ đầu của cô Nghe thế vậy thì cô lại đánh anh một cái Còn nữa Anh và anh đã bố đọc danh rất tốt Không có vì gì sao lại nhảy lớp làm gì Hai em trở mắt nhìn các anh lại cách xa em một bước Làm em chán muốn chết đó Cô đối với chuyện này vẫn oán giận không rất Anh nhảy lớp cũng là bất đắc sĩ Năm đó ta bố nhảy lớp Thật là em trai sinh đôi Anh làm sao có thể bị bệnh với anh trai đây Cho nên anh cũng không thể khác gì hơn Là phải nhạy lớp theo anh ấy rồi Diệp năng trả lời rất là bất đắc dĩ Tóm lại trong trí nhớ của em lúc nhỏ Đều là đứng ở cửa phòng Không ngừng đuổi theo sau lưng anh Cho nên lớn lên em cảm thấy chuyện này Đối với em mà nói thật là khổ sở, Thật là dài đằng đắng mà Anh nhìn cô bật cười Rồi sau đó ôm cô thật chặt Em yên tâm đi Hiện tại em đã sắp đuổi kịp anh rồi Đúng vậy Em chỉ cần trở thêm một tháng nữa mới có thể theo đuổi anh. Cô có một chút bất đắc sĩ, còn anh kết cười một tiếng. Hôm sinh nhật 20 tuổi, em sẽ định làm thế nào? Em cũng không biết, đến lúc đó rồi tính thôi. Nghĩ đến hành động ném loạn trung quanh của ba ba, nhất thời từ mật cảm thấy nhức đầu công rất. Thôi thì bình đến trướng chặn, nước đến đất chặn, cuối cùng cũng phải có biện pháp để giải quyết chứ. Để ăn ủi về sầu ưu của cô bạn gái nhỏ, dùng nộ hôn trấn định tâm tình của từ mật, thuận tiện an ủi công sức của cô theo đuổi anh cả đời hiện tại cô thật là vất vả cuối cùng cũng sắp trưởng thành có thể cùng ngồi ngang hàng với anh giống như là một người lớn mọi người vĩnh viễn không học được một chuyện mặc dù ngang tính phản tính nhưng không ai có thể tiến ra cơ ai mà trời hạ sóng gió bất ngờ từ mặt mấy ngày trước ở trong lòng đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng có khả năng xảy ra tính toán ở hôm sinh nhật cựu tuyệt việc cha muốn có đánh đàn tài chế theo yêu cầu của mọi người Rồi sau đó sẽ mượn dịp cùng với phương thức ôn hòa cảm tính Để biểu đặt ý nguyện tạm học nghỉ của mình Sinh nhật ngày hôm nay không có tam cô lục bà Không có người ngoài Ngoại trừ cha mẹ chị gái Cũng chỉ có anh, em sinh đôi của dẹp xa Đáng lẽ thầy mọi việc đều là thuận lợi như vậy Hết thầy đều là bình thản như vậy Ai biết lại có một người khách mời không mời mà đến Lại làm cho kế hoạch biểu diễn luyện tập buổi tối của cô tất cả đều bị rối loạn Cô đứng ở cửa Nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của một người con trai tóc vàng, một cảm giác lạnh bốt không tự chủ được lan toàn ra toàn thân. Tôi rốt cuộc cũng đã tìm được cậu rồi. Người con trai tóc vàng giận dữ không rất dùng tiếng Anh mà quát lên. Một giây kế tiếp, trực giác là từ mặt phản ứng mà trực tiếp đem cánh cửa chính đóng sầm lại ngay trước mũi của người con trai kia. Ngoài cửa yên lặng 10 giây, sau đó là một chuỗi tiếng chửi bằng tiếng Anh, đồng thời phong cùng không cách khí vang lên tiếng đấm cửa và tiếng chuông. Mở mở cửa ra Cậu thật là to gan Lại dám dọc cửa trước mặt tôi sao Mở mở cửa Cậu ra mở cửa lại cho tôi Tiếng đánh vào cửa vẫn rầm rầm rầm rầm Người nước ngoài bên ngoài là ai vậy Là thầy tu Mẹ tu đè ép cánh cửa Mặt không đuổi sắc mặt trả lời Có thầy tu như vậy sao Tại sao mẹ chưa từng gặp qua vậy Mẹ tử nháy mắt mấy cái Càng không ngừng đưa đầu ra nhìn Bây giờ thầy tu lại nhiều tiền như vậy sao hả Chả thấy sau lưng thầy tù kia hình như có bóng của chiếc xe hơi nhập khẩu nha. Vô trường như vậy sao? Mẹ tư trưng lớn mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net